Xin kính chào quý vị và bạn, chào mừng quý vị và bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với cả tập 9 của bộ truyện Quan âm Trì Ngoại. Như vậy là hứa thanh của chúng ta, sau một thời gian dài, đứng bên ngoài nghe chuyện, à nhà mình xin lỗi, nghe giảng, thì đã được Bách Đại Sư cho phép vào đi học. Hôm nay sẽ là buổi học đầu tiên. Của Hứa Thanh Như vậy Cái cái việc học cùng Bách Đại Sư này Sẽ giúp gì cho Hứa Thanh Mình đang nghĩ là Có lẽ Hứa Thanh sẽ là một người Võ đan kiêm tu Tức là cả luyện võ Cả luyện đan Với lại hôm, hôm qua Hôm nọ trong cái tập 8 Chúng ta có thể thấy được là Một chút Liên quan đến tên truyện Có một nhân vật có thể ngưng đọc tất cả mọi thứ để cho mọi người đứng im Như thời gian nhân kết Qua ngâm chi ngoại Bên ngoài thời gian Có lẽ nó có một chút cái gì đấy nó liên quan Nhưng chưa rõ Vậy thì hôm nay chúng ta tiếp tục đi tìm những lời giải đáp Bởi những biển tiếp theo của bộ truyện Let's go Cùng đi thôi Như cũ là xuất trật trước, Đình Ngọc và Trần Nguyên Phi, Trần Phi Nguyên giống như đang muốn so sánh với Hứa Thành. Hiển nhiên đêm qua học bài rất chăm, trả lời rất là dứt khoát. Trả lời xong liền lập tức nhìn Hứa Thành. Hứa Thành không nhìn bọn họ mà nhìn qua Bách Đại Sư trả lời từng câu xét duyệt đối phương xong, rất là toàn diện. Bách Đại Sư nhẹ gật đầu, mở ra chương trình học chính thức. Hứa Thành cực kỳ nghiêm túc. Hắn rất quý trọng cơ hội vào trong lều vải. Toàn bộ quá trình không mất chút tập trung nào. mà Trần Nguyên Phi cùng với cả Ngọc Đình Ngọc cũng đồng dạng như vậy. Cái này khiến cho đáy lòng của Bách Đại Sư có một chút vui vẻ. Cứ như vậy trải qua hơn 10 ngày, Hứa Thanh cũng đã quen vào bên trong lều vải nghe rằng. Nhưng trình độ nghiêm túc thì chưa từng giảm bớt chút nào. Chi thức tu hoạch được càng ngày càng phong phú. Nhưng mà so với hắn, Trần Phi Nguyên được vài ngày điền khôi phục như cũ, duy chỉ có Đình học như trước, đáng so sánh cùng Hứa thành cực kỳ nghiêm túc. Nhưng mà sau khóa học hai người cũng đã nói nhiều hơn chút, nhưng phần lớn là Đình Ngọc tò mò về sinh hoạt trong địa doanh. Hứa thành ít nói, chỉ đơn giản trả lời vài câu. Mà Trần Phi Nguyên lại từ đầu tới cuối đều không phục Hứa thành nói chuyện cũng không tới vài câu. Hứa Thanh không có để ý tới việc này, hắn vốn cũng không có sở trường giao thiệp, cho nên sau mỗi lần đều mau chóng rời khỏi đi đến cấm khu. Nguyên nhân để cho Hứa Thanh mỗi ngày đều đi cấm khu bây giờ có thêm một đám dược thảo. Trước khi không có trí thức về dược thảo, hết thải hoa cỏ đối với hắn trong cấm khu đều không khác gì nhau, mà bây giờ thì không giống nữa. Hứa Thanh thường xuyên phát hiện ra một chút dược thảo mà mình biết, mà mỗi lần phát hiện như vậy đều để cho hắn nhận thức sâu sắc hơn không ít đối với cỏ cây. Nhưng mà Hứa Thanh cũng chậm chậm phát hiện, bên trong cống khu phần lớn là độc thảo âm tà, dược thảo chính dương không nhiều lắm. Cho nên sau khi nghiên cứu của hắn đối với dược thảo, từ từ bắt đầu lấy độc là chủ yếu. Theo những cái độc thảo bị hắn nhắc lấy, Hắn tại ở trong tiểu hợp cốc xây dựng một gian phòng đơn giản để làm nghiên cứu công tác về độc thảo. giờ vào thể chất có thể hóa giải độc tố của hắn, hứa thành ở nghiên cứu độc thảo rất có lớn mật. Sau khi thử nhập phối hợp cùng tổ hợp các loại, rốt cục hắn đã làm ra một loại nọc độc, độc không biết. Loại dịch hệ độc này là hắn tập hợp hơn 8 loại độc lật thảo lẫn vào, sau đó lại tăng thêm gián độc. lấy chín loại vật chất dẫn phối hợp với nhau. Bên trong đồng tố ẩn chứa ăn mòn mãnh liệt, hứa thanh thử qua, chỉ cần một giọt này vào bên trong máu thịt liền có thể để cho thi thể một con dị thú trong năm cái hô hấp hóa thành máu lãng. Nhưng tác dụng nhanh như vậy chỉ là khi thi thể đối mặt với còn sống mà nói thì không biết nguyên nhân gì, thời gian dùng ra gia tăng rất nhiều. Mang số như thế Nhưng đối với loại nọc độc thứ nhất mà mình điều phối ra trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh đã rất hài lòng. Hắn phơi khô nó thành thành phẩm, sau đó liền đặt tên nó là hủy thi tán. Về phần dược thảo chính dương, mặc dù rất ít, nhưng phối hợp và phương pháp âm dương lưỡng cực, Hứa Thanh vẫn có thể điều phối ra chút nước thuốc bán thành phẩm đơn giản. Một phần nhỏ trong đó lẫn vào thất dẹp thảo, có một chút hiệu ứng áp chế dị chất, Hứa Thanh cầm lấy hỏi thử Bách Đại Sư phải chăng có thể phối hợp thành phương thuốc để cho lôi độ tốt hơn. Bách Đại Sư bảo hắn biết ngoại trừ thiên mệnh hoa những cái khác vô dụng mà phương thuốc của hắn cuối cùng cũng có lúc mất đi hiệu lực. Sự thật đúng là như thế lôi đội dù mỗi ngày uống thuốc đúng giờ nhưng thân thể vẫn dùng mắt thường liền thấy được sự suy yếu xuất hiện. Hứa Thanh nhìn vào trong mắt trong lòng im lặng. Cho đến ngày hôm nay Lúc hai người đang dùng cơm, lôi đội muốn nói lại thôi, nhưng sau đó vẫn là nói cho hứa thanh. Hắn cảm thấy bản thân không thích hợp tiếp tục lưu loại trong doanh địa thập hoang giả nữa rồi. Chuẩn bị đi tới đây, sẽ mua một cái quyền tư ngụ ở thành trì gần đây. Tiểu hai tử ta biết rõ con đường của ngươi tuyệt đối không dừng lại ở cái địa doanh nhỏ này. Tương lai của người còn xa hơn, cho nên ta sẽ không gọi người đi dưỡng lão cùng với ta. Trước mắt nhai được câu này Động tác đang ăn của hứa thanh chợt dừng lại Sau một lúc cúi đầu trầm mặt thật lâu Sau đó nhẹ giọng hỏi một câu Người còn trở lại không? Đương nhiên Ta thỉnh thoảng sẽ trở lại Lô đội cười dơ tay lên Lần đầu tiên sầu vào đầu hứa thanh Đáy lòng cảm khái Là ông không muốn làm cho hứa thanh vì mình mà đi vào cấm khu mạo hiểm Hứa thanh theo bản năng muốn tránh đi Nhưng mắt nhìn lô đội bỗng không dúc nhích Để cánh tay lôi đội thuận lợi đặt lên đầu Nhẹ nhàng vuốt ve Lôi đội cười nói Huấn hồ, người cũng có thể tùy thời Tới thăm ta nha Hứa thanh nghe vậy nặng nề gật đầu Một đêm này lúc hứa thanh tu hành nhiều lần mở mắt Nhìn ra trang phòng của lôi đội Loại cảm xúc này cho đến mấy ngày sau Mới bị hứa thanh lặng lẽ vùi dưới đáy lòng Mỗi ngày ngoại trừ đi chỗ bách đại sư nghe rằng Thì thời gian và cấm khu lại càng tăng thêm nữa Cố gắng tìm kiếm tiên mệnh hoa Chỉ là loại hoa này Dựa như theo lời Bách Đại Sư nói Chỉ có thể ngộ Không thể cầu Phía Đông Nam Hoàng Châu Thời tiết đã vào mùa hè Nước mưa cũng dần tăng nhiều Thời tiết cũng chậm chậm xuất hiện một tiên nóng bức Tháng 5 Hôm nay Khi mặt trời lên cao Kết thúc chương trình học, Hứa Thanh bước ra từ lều vải của Bách Đại Sư, ngần đầu nhìn bầu trời xanh, nhìn mặt trời trói mắt, khi thào nói nhỏ. Bất trì bất giác đã trôi qua tháng thứ hai từ khi hắn đến địa doanh này. Nhớ lại hai tháng trước mình trải qua ở bên dưới đám mây màu máu trong thành trì. Hình như đã qua thật lâu, nhưng ở trong lòng Hứa Thanh vẫn rõ mồn một như trước. Nhưng so sánh hắn với hai tháng trước khi còn sinh hoạt trong xóm nghèo, thì biến hóa trên người hắn dĩ nhiên vô cùng lớn. Vô luận là tu vi tăng lên hay tu học tri thức về dược thảo đều làm cho Hứa Thanh cảm thấy mình tăng không ngừng phát triển. Hắn ở trong khoảng thời gian này đã được lôi đội cho ăn uống rất phong phú, đồ ăn bằng thịt rắn rất nhiều, cho nên bản thân là gầy nhỏ thoáng cái đã biến thành có da thịt hơn chút. Càng do tu hành hài sơn quyết khiến cho khí huyết dương cương của hắn cực kỳ giàu dương. Khí thức toàn thân theo bản năng tản mát làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác sắc bén. Cũng có lẽ nguyên nhân của một đau bên trong thần biếu kia. Cho nên nếu so sánh với hứa thanh, với người bên ngoài thì sáng ngời hơn rất nhiều. Và lại càng phòng theo, càng thấy là như vậy. Nhất là đi theo bác đại sư học, tri thức tích lũy cũng làm cho hắn tăng thêm một tầng khí chất học giả. Tất cả cách này khiến cho hứa thanh có thói quen để cho hai tay sạch sẽ. Dù trên mặt vẫn còn dơ bẩn như trước, chưa từng tẩy đi, nhưng đã không thể chai lấp hết đi về mặt thanh tú của hắn. Điểm này có thể thấy được từ một chút, từ trong nữ tử phong trần bên ngoài cây lều vài, rán lông và doanh địa kia. Bọn họ thường xuyên đảo đôi mắt đẹp mời gọi hắn. Nhưng đối với những thứ này, hứa thanh không để ý tới. Tâm tình của hắn mấy ngày nay thì chung có chút trầm thấp. Một mặt là không tìm được tin tức của thiên mệnh hoa, Một phương diện khác thì đôi đội càng ngày càng già nua Cùng suy yếu Cho nên tấm khu Hứa Thanh đi càng ngày càng ít Mỗi ngày sau chương trình học của Bách Đại Sư kết thúc Hắn theo bản năng đi về chỗ ở Dù đa số thời gian đều đã tự mình tu hành Nhưng có thể cảm nhận được lôi đội bên cạnh Trong lòng Hứa Thanh cũng an tâm hơn rất nhiều Thời gian ăn cơm mỗi đêm Càng ngày càng làm cho hắn quý trọng hơn Hôm nay cũng như thế Hứa Thanh lặng lẽ đi lại trong doanh địa, không để ý tới thập hoang giả bốn phía. Đầu tiên đi là tiệm tạp hóa. Tiểu cô nương đang bận rộn nhìn đến thân ảnh của hắn, liền không nói hai lời chạy đến sau quầy. Từ bên trong xuất ra bầu rượu trực tiếp đưa cho Hứa Thanh. Nàng hình thành thói quen này trong mấy ngày nay rồi. Hứa Thanh vào mỗi ngày đều vào lúc này đến mua rượu. Cảm ơn. Hứa Thanh nói khẽ nhìn vết sẹo trên mặt tiểu cô nương. Tuy vết sẹo có giữ tận Nhưng tiểu cô nương rất là lạc quan. Nàng nở nụ cười về phía hứa thanh. Lúc muốn nói cái gì đó, thì lại bị những thập hoang giả khác gọi tới. Hứa thành không chú ý cầm lấy bầu rượu, chuẩn bị rời khỏi. Mà bóng lưng của hắn rơi vào trong khóe mắt tiểu cô nương. Cô vội vàng nói vài câu cùng đám thập hoang giả. Sau đó chạy tới bên cạnh cửa lớn nhìn hứa thanh sắp đi xa, bỗng nhiên hô một tiếng. Tiểu hai tử ca ca. Hứa thanh dứng bước chân, Lúc quay đầu nhìn lại tiểu cô nương đang chạy nhanh tới Sau khi tới gần hứa thanh nàng vươn tay phải ra đưa về phía hứa thanh rồi mở ra Bên trong có một viên kẹo Ta không biết vì sao gần đây ngươi cảm xúc xa sút Nhưng mỗi lần ta không vui mẹ ta đều cho ta ăn kẹo Ăn vào ta liền vui vẻ Đây là viên kẹo cuối cùng của ta Ta tặng cho ngươi Tiểu cô nương nói xong sợ hứa thanh cự tuyệt trực tiếp đặt vào trong tay hắn Sau đó chạy rất nhanh về phía cửa hàng Cho đến khi bên cạnh cửa hàng nàng mới quay lại nhìn hứa thanh Cao trọng hồ Tiểu hai tử ca Phải vui vẻ lên nha Hứa thanh kinh ngạc đứng ở đó Nhìn thân ảnh gầy nhỏ tiểu cô nương đi vào cửa hàng Hắn cúi đầu nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay Hồi lâu Hắn cẩn thận thu viên kẹo này lại Trên đường trở về, trong doanh địa có tiếng huyên áo truyền ra. Hứa Thanh từ rất xa nhìn thấy ngoài doanh địa có hai đoàn xe, một trước, một sau đến. Đoàn xe phía trước vô luận đặt trình độ xe ngựa mới tinh hay ngựa to lớn cũng đều vượt qua đoàn xe mà Hứa Thanh từng đoán, đoán quá nhiều. Trong đó chẳng những có thị vệ, càng có 300 người trung niên, trên người tràn ra linh năng chấn động rất cường hãn. Bọn họ hiển nhiên không phải hạch tâm của đoàn xe. Theo đoàn xa đến, một đám nam nữ thiếu niên từ bên trong đi xuống, tuổi tác bọn họ đều đã ngoài khoảng 16-17, bộ dáng vinh váo, quần áo ngăn nắp, làn da trắng nõn, đồng thời nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp tuyệt trần. Hiện nhiên, thân phận bối cảnh đều rất bất phàm, giờ phút này giống như ghét bỏ doanh địa dơ giấy bẩn thỉu cho nên hạ trại bên ngoài doanh địa, cảm giác vinh mặt thất hàn sai kiến rất rõ ràng. Và lại những người này hình như đều có tùy tùng phục tùng bên người. Ước chừng hơn trăm người phục vụ cho mười năm, mười người thiếu nam, thiếu nữ này. Mà đoàn xe thứ hai phía sau bọn họ mặc dù cũng là không tệ, nhưng so sánh với cái phía trước thì rõ ràng cảm giác quê mùa. hiển nhiên, biết rõ thân phận của những thiếu nam, thiếu nữ kia, cho nên đoàn xe thứ hai này đi đường đều không muốn tiếp xúc với đoàn xe phía trước, tránh qua bọn họ đi vào trong doanh địa Người xuống phần lớn đều rất là thấp điệu. Hứa thanh khẽ quét qua một bàn này. Đoàn xe luôn xuất hiện trong doanh địa, hoặc là tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là tự vào cấm khu. Trong đó, loại người gì cũng có. Đây cũng là sự tồn tại căn bản của thập hoang giả trong doanh địa. Hứa thanh tập mãi cũng thành thói quen. Lúc về tới chỗ ở, hắn thấy được đôi đội đang hoạt động thân thể trong sân. dưới ánh mặt trời... Trên người lôi đội có một tia xế chiều. Hứa thanh nhìn thấy đáy lòng càng trầm thấp hơn. Hờ, lại mua rèo cho ta hả? Không thể. Chú ý tới bình rèo trong tay hứa thanh lôi đội mỉm cười mở miệng. Được rồi, người đi tới phòng bếp dọn dẹp. Ta đi ra ngoài tàn bộ chút, mua chút nguyên điệu nấu ăn về. Lôi đội nói xong chắp tay sau lưng rời khỏi. Đây là ước định giữa lão cùng hứa thanh. Nguyên điệu nấu ăn nhất định phải để lão mua. Hứa Thanh cũng không cử tuyệt, nhưng gửi càng nhiều tiền thuê nhà hơn. Hình như đây chính là phương thức sống chung của hắn cùng đôi đội. Ngày hôm nay, lô đội trở về sớm hơn trước kia. Hứa Thanh như là vừa mới dọn dẹp trong bếp xong, lão lên mang theo một chút thịt trở về, nở nụ cười về phía Hứa Thanh, sau đó bắt đầu nấu đồ ăn. Hứa Thanh vẫn như trước kia ngồi bên cạnh học tập, nhìn nhượng đựng một chút, hắn cảm thấy có điểm gì lạ. Cứ như theo vậy mà làm, thì thời gian ăn trông hôm nay sẽ sớm hơn một ngày, không còn là chập tối. Ý thức được điểm này hứa thanh đáy đồng như hiểu ra gì, nhìn lôi đội rồi muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng. Lôi đội thì vẫn giống như ngày xưa, vừa nấu ăn, vừa nói chuyện. Chuyển trong nhà, hoàng hôn còn chưa tới, đồ ăn đã làm xong. Sau khi đặt lên mặt bàn, lôi đội nhìn hứa thanh trầm mặt sờ đầu hắn. điều hài tự, ta đã mua tư cách vào tùng đào thành. Tối nay, ta sở sang lại hành lý Ngày mai ta sẽ đi. Lô đội cầm lấy rượu hứa thanh mua cho lão uống một hớp lớn. Hứa thanh rằng co nội tâm, sau một lúc trầm mặt liền cúi đầu nhẹ. Nhanh như vậy. Lô đội không nói chuyện hồi lâu, truyền ra tiếng cười. Thật ra ta đã sớm mua xong rồi Nhưng một mực không nói cho người biết Người nhà Cũng không cần không nỡ bỏ Thiên hạ này Không quý ế hội nào không tàn Lôi độ nói xong lại uống một ngụm rượu lớn Đến Ăn cơm Hứa thanh nhìn qua vẻ tang thương của lôi đội Lặng lẽ cầm lấy chiếc đũa Lặng lẽ ăn Đồ ăn ngày hôm nay Là hắn ăn thật ngon Nhưng trong miệng hứa thanh Đã không có tư vị gì nữa Lô đội nhìn hết thầy Đáy lòng than nhẹ một tiếng Nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười Nói tới những việc vật trong doanh địa Đến một nén nhang sau Hứa thanh bỗng nhân mở miệng Không chờ thập tự Cùng đón nha một chút sau Bọn họ cố lẽ cũng sắp trở về Không đợi Trở về sẽ lại giống như người vậy Tăng thêm thương cảm Huống hồ các người về sau nếu có thời gian Tới thăm ta là được Lôi đội lấy từ trong ngực ra một cái tẩu thuốc Hút một hơi Phun làn khói che đậy ánh mắt của lão Khiến cả người lão có chút mông lung Bữa cơm này lôi đội ăn rất nhanh Cho đến khi lão rời đi Sửa sang hành tí Hứa thanh vẫn yên lặng ngồi đó Nhìn cái bàn đồ ăn, ăn không vô nữa Sau một lúc lâu hắn đứng lên Lần đầu tiên không có rửa bát đũa Mà đi tới gian phòng của lôi đội Thực sự phải đi sao Hứa thanh nhẹ giọng Không khẩn bận như vậy Ta đi vào trong thành ở rồi, ngươi phải vui vẻ với ta mới đúng. Lô đội cười ha ha gọi hứa thanh tới giúp mình cất quần áo. Hứa thanh trở mặt đi tới đầu tiên là rửa hai tay tỉ mỉ, sau đó gấp quần áo trồng lên vô cùng trình tề Dưới sự trợ giúp của hắn, lô đội rất nhanh liền chỉnh lý hành lý xong. Trong đó tuyệt đại đa số là đồ lão cũng không cần nữa để lại cho hứa thanh. Phòng này cũng cho ngươi, ta trả tiền thuê nhà Hứa thanh nghiêm túc. lâu đội nghe vầy nở nụ cười, không có tiếp tục cái đề tài nơi nữa. Mà lôi hứa thanh ra chỗ kia ngồi. Trong khi thời gian trôi qua, Lão nói đến tính cách của thập hoang dạ trong doanh địa. Trọng điểm, trong đó nói đến doanh chủ. Doanh chủ của doanh địa này không phải một người đơn giản. Bối cảnh phía sau là Kim Cương Tông. Mà Kim Cương Tông là thế lực đệ nhất trong phạm vi chung quanh đây. Hơn 10 cái thành trì cùng doanh địa, Đều nằm trong vùng khống chế của bọn họ Lão tổ càng là cường giả trúc cơ Người về sau ở trong đây Phải thời khắc cảnh giác với gã nói đến đây Trời bên ngoài cũng đã khuya Hứa thanh chú ý tới trên mặt đôi đội hiện ra vẻ mỏi mệt Lặng lẽ đứng lên trời đi Nhìn qua thân ảnh của hắn Hồi lâu sau hứa thành Than nhẹ một tiếng Mà đêm hôm nay Cũng là ngày thứ nhất trong khoảng thời gian đến nơi này, hứa thanh không tu hành ban đêm. Hắn ngồi ở chỗ kia ngơ ngát nhìn ra đêm tối phía ngoài, cho đến khi thấy được bầu trời sáng lên, cho đến khi thấy được tia nắng ban mai đầu tiên. Trôi qua thật nhanh. Hứa thanh thì thào, trong lòng tràn nhập viền muộn, cũng không rời khỏi phòng giống như trước kia mà chờ tiếng cửa của lôi đội, sau đó hắn mới chậm rãi đi ra. Sáng sớm, tia nắng ban mai tung bay trong sân một già một trẻ ngó nhìn lẫn nhau. Tiêu Hải Từ, "Ta đi đây." Hội lâu sau trên mặt Lâu Độ nở nụ cười. "Ta người." "Không cần, người nhanh đi học." "Ta người." "Người." "Ta người." Hứa Thanh nhìn Lâu Độ lần nữa mở miệng. Lâu Độ nhìn qua Hứa Thanh, một lúc lâu sau lộ vẻ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Cứ như vậy hai người một già một trẻ vào sáng sớm trong doanh địa khi mà phần lớn những tập hoang giả khác còn chưa tỉnh lại đi về phía trước lúc đi ngang qua lều vải của Bách Đại Sư Hứa thành chạy tới Bách Đại Sư còn chưa tới thiếu niên Trần Phi Nguyên cũng không có ở đây chỉ có Đình Ngọc lưng đeo sách đang ở đó Phiền người giúp ta xin phép nghỉ một ngày Sau khi nhìn thấy Đình học Hứa Thanh nhanh chóng mở miệng Sau đó bái một cái liền quay người rời đi. Đinh Ngọc có chút kinh ngạc, lúc ra ngoài thấy được thân ảnh Hứa Thanh cùng Lôi Đội đã đi xa. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuống đại địa, chiếu rọi vào phía trước của Hứa Thanh cùng Lôi Đội, cũng bao phủ thân ảnh bọn hắn càng ngày càng xa. Một đường, Hứa Thanh cầm cái bọc trên người Đội vác trên lưng mình lặng lẽ không nói. Trong lòng Lôi Đội tràn đầy phức tạp, nhìn thiếu niên quật cường, tưởng tượng Hương ngày nói về việc vất ở quê nhà và doanh điệp. Nhưng sau khi nói vài câu, lão liền không nói được nữa. Trong trầm mặc, hai người bọn họ đi đến ngọn núi lớn lúc trước đã đi đến, đi tới nơi đã từng nghỉ ngơi lúc trước, giống như lúc kia, vẫn là hai người bọn họ, Lôi Đội cao ngất đi phía trước, Hứa Thanh cẩn thận đi theo phía sau. Người phía trước thâm sâu như kiếm, người phía sau quái gở như sói. Hôm nay Hứa đi trước, Lôi Đội ở phía sau. Người phía trước cao ngất như ngọn núi, người sau như ánh trầu tà. Trong lúc này, dưới sự kiên trì của hứa thanh, hắn tóng lôi đội giả nua, như trong lúc ở rừng rậm. Đáy lòng lôi đội than nhẹ, nhìn thiếu niên trước mặt này, lão trầm mặt sau đó nhẹ giọng mở miệng. Về sau ở trong doanh địa, ngươi phải lưu ý những tên thập hoang giả kia nhiều vào. Tài biết rõ chiến lược bây giờ của ngươi rất mạnh rồi, nhưng ngươi cũng không thể xem thường bọn họ. Thập hoang giả nhà đó là người vòng mệnh, không từ thủ đoạn nào là chuyện thường ngày đối với bọn họ. Đến ban đêm, cũng đừng quên cho những con chó kia ăn, những từ từ này là thứ cuối cùng có thể tin được trong doanh địa rồi. Còn có, người phải ăn cơm, không thể ăn lạnh, không ngại phiền phức, hâm nóng lên ăn tiếp. Thân thể người vẫn còn đang trưởng thành, không thể qua ra, nếu không à. Trang ơi đến đèn biết khó. Đúng rồi, về sau đừng ngủ trên ván giường nữa, không phải sợ làm bẩn đệm chăn, giặt kỹ chờ lúc có mặt trời phơi nắng một cái là khô. Còn cỏ. Lôi Độ nhẹ giọng mở miệng nói những việc nhỏ nhặt nhất ẩn chứa sự quan tâm thật sâu. Hứa Thành cõng Lôi Độ trên lưng, nhẹ nhàng gật đầu ghi tạc lời nói đối phương vào trong lòng. Cho đến khi Lôi Độ nói xong, bởi thân thể suy yếu mà ngủ say. Nghe tiếng ngay phía sau, bước chân hứa thanh cũng nhu hòa hơn. Chỉ vì làm mình không phải nhảy lên dù đi đường vòng, cũng bảo trì vững vàng. Cứ như vậy, hắn tổng lô đội trên lưng đi qua hoang dã, vượt qua thùng lũng, cho đến khi hoàng hôn xuất hiện, sắc trời biến thành lờ mờ, khóe mắt kéo dài thân ảnh bọn họ, một tòa thành trì chiếu vào trong mắt hứa thanh. Cũng lúc lúc này, lô đội tỉnh lại, lão nhìn vào tòa thành trì kia, Nhìn qua cửa thành Sau một lúc lâu khẽ nói Đến à Hứa thanh ư nhẹ một tiếng Ngực có một lại cảm giác bị định trụ vậy Dưới sự yêu cầu của lôi đội Nhẹ nhàng đặt lão xuống Từ trong tay hứa thanh tầm cái túi đồ Lôi đội nhìn qua cửa thành Nhìn hứa thanh chút trầm mặc một lát Lở nụ cười Đưa tay sau đầu hứa thanh Làm tóc hắn rối loạn một chút Tiểu hài tự Về đi, trở về đi Về sau nếu nhớ tới cái lão nhân này, tùy thời tới đây, ta ở trong thành Nam, đường Thủy Thanh, nhà chữ Bính. Nói xong, lâu đội cầm hành lý đi về cửa thành. Hứa thanh đứng ở nơi đó nhìn lôi đội đang càng đi càng xa. Trong lòng, thiên ngôn vạn ngữ không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể ngơ ngát. Cho đến khi lão đi tới cửa thành, trình tư cách vào thành, lâu đội bỗng nhân quay lại. Hắn liếc mắt nhìn hứa thanh thật sâu, dơ tay lên qua quơ trong sự thúc dục của thị vệ ở cửa thành Đi vào trong thành biến mất, không thấy gì nữa. Thần sắc hứa thanh cô đơn, đứng đợi hồi lâu. Lúc này hoàng hôn hạ xuống, một khắc của thanh đóng lại, trong lòng hắn thoáng hiện sự vắng vẻ. Bảo trọng. Sau một lúc lâu, hứa thanh thì thào, đắng chát xoay người. Cảm giác cô độc lại một lần nữa tràn nhập toàn thân hắn. Đi theo đêm tối phủ xuống, Thân ảnh cô độc của hắn dần dần bị che đậy. Đi một mình vào hoang giá, một mình đi qua thung dũng, đi đến trên núi đớn một mình, càng ngày càng xa. Núi rừng trong đêm tối có tiếng sói vang tru vang vọng, nhưng thanh âm này chỉ xuất hiện trong chốc lát liền dần dần tiêu tán. Hình như có một tồn tại còn hung mãnh hơn so với chúng đó đang cô độc tiêu sái đi tới. Đi lại trong đêm tối đen nhánh, mất giấm mát trong lòng hứa thanh rất nhanh lên bị hắn vùi sâu vào đáy lòng. Hắn lớn lên từ xóm nghèo, vốn đã hình thành thói quen đi biệt. Nhưng lúc này đây lại đặc biệt khác sâu. Cái loại cảm giác vắng vẻ trong nội tâm này để cho cảm xúc của hắn lắng xuống. Trong lòng trầm mặt, thân ảnh cũng càng ngày càng cô độc. Cho đến khi sắp tới hướng đông, Hắn rời đi cả một đêm, thấy được doanh địa phía dưới bình minh. Trong doanh địa, những ngọn đèn dầu thừa thớt. Hứa Thanh nghĩ tới trước kia, bất kể mình ở cấm khu có trở về trễ, cũng sẽ thấy được có chỗ có ngọn đèn dầu, một mực vì hắn thắp sáng. Nhưng hôm nay, cái hướng kia đã vĩnh vĩnh thiếu đi một ngọn nến. Cô đơn trong lòng càng đậm, Hứa Thanh lặng lẽ đi vào doanh địa, đi tới chỗ ở tối om Đẩy cửa ra nhìn hơn 10 đầu chó hoang trong sân Chúng cũng lặng lặng nhìn qua hắn Nhận đầu Ba gian phòng Một mảnh màu đen Không bóng người Không ngọn nến Không có khí tức Trong phòng bếp còn lưu lại bữa cơm tối qua Hứa thanh đi vào Nhìn lên trên bày ra ba bộ bát đũa Hắn nhận người thật lâu Sau đó im lặng ngồi chỗ kia cúi đầu Ăn đồ ăn lạnh như băng Một miếng một miếng Sau chậm rãi nuốt xuống Hắn rửa sạch bát đũa thu thập phòng bếp, thở sâu về tới gian phòng của mình. Hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu tu hành. Mà giờ khắc này ở ngoài sân, lão giả áo bào tím cũng tới, cùng tôi tớ của lão đang đứng đó. Ánh mắt giống như có thể xuyên thấu hết thầy, nhìn thân ảnh hứa thanh ở bên. Bọn họ đều đang trầm mặt. Sau một lúc, lão giả áo bào tím than nhẹ một tiếng. Là một hai từ có tình có nghĩa. Thật ra, Chúng ta có nên cho hắn một lệnh bài hay không? Tôi tớ nhìn lão giả áo bào tím. Chờ chúng ta từ bên trong cấm khu, tìm được vân mộng hoa mà bách đại sư muốn thì mang tới. Nói xong, thân thể lão giả áo bào tím trọng rái tiêu tán. Tôi tới bên cạnh gật đầu, tương tự tiêu tán theo. Cứ như vậy qua một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, hứa thanh rời khỏi phòng theo bản năng nhìn chỗ ở của lôi đội. Nhưng rất nhanh nhìn thu ánh mắt trở về, lặng lẽ đi tới chỗ bách đại sư, học, lặng lẽ trở về. Một mình tự ăn cơm, trên bàn như trước, bay ra ba bộ bát đũa, lặng lẽ ăn. Khi ngẳng đầu nhìn phía lôi đội đã từng ngồi, ở chỗ đó, thiếu đi một người, cũng ít đi thanh âm đảm thoại. Sới cơm xong, rất im lặng, cảm giác vắng lặng một lần nữa tràn nhập trong lòng hứa thanh, lại bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Một mình ăn xong, hắn thu thập bát đũa, lấy thức ăn cho chó hoang, ném vào trong sân. Nhìn đám chó hoang ăn, Hứa Thanh trở lại trang phòng tiếp tục đả tọa. Thời gian. Cứ một ngày, như vậy điển trôi qua. Rất nhanh, đã đến ngày thứ sáu khi lôi độn rời khỏi. Hứa Thanh đã chôn cảm giác mất mắt trong đáy lòng, khôi phục vẻ lạnh lùng như ngày bình thường. Nếu như cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện trong sự lạnh lùng của hắn tàng thêm băng hàn. Ngoài trừ đi học ở chỗ Bách Đại Sư, trong những lúc khác, cảm giác từ trên người hứa thanh luôn thủy chung tồn tại, loại trạng thái hắn không xa lạ gì, bởi vì cách đó 6 năm trước dạng này mới là thái độ bình thường của hắn, như một con sói đơn độc. Hắn tu luyện cũng càng ngày càng chăm chỉ hơn so với trước kia, hình như chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn mau chóng tìm về cảm giác cô độc quen thuộc, cho đến đêm khuya thứ 7, tu vi hứa thành đột phá. Hải Sơn Quyết tầng 4 đột phá đến tầng thứ 5. Theo từng tiếng phanh phanh vang vọng trong cơ thể, những con sói hoang, chó hoang phía ngoài cũng đều cảm nhận được lực lượng áp chế, nhào nhào run dày đuôi ra phía sau, tựa như trong phòng hứa thanh tồn tại khí tức khiến chúng sợ hãi Lần này, thanh âm trong cơ thể hứa thanh kéo dài thật lâu, thậm chí nhìn vào thời gian đã vượt qua lúc trước. Trọn vẹn nửa canh giờ sau, Lỗ chân lông toàn thân hứa thanh đã tràn đầy dơ bản cuối cùng. Ánh mắt hắn mở ra một lần nữa. Trong tích tắc, toàn bộ gian phòng trật xuất điện ánh sáng tím lập tức biến mất. Càng lại ngáy mắt khi ánh mắt hắn mở ra, thân thể hứa thanh vang vọng thanh âm ken két. Tựa như xương cốt đang sinh trưởng, máu thịt đang mở ra, cảm giác xé rách cũng theo đó hiện lên. Nhưng hết thảy những thứ này đối với hứa thanh mà nói vẫn còn bên trong giới hạn chịu đựng của hắn. Hắn bình tĩnh nhấn lại, Rồi qua nửa giờ, lúc này hết thầy chậm rãi kết thúc. Hứa thanh đứng lên, y phục trên người hắn, ngắn đại một đoạn. thân thể thoạt nhìn thoan dài, không nói thoát tay hắn cốt, nhưng cũng không sai biệt nhiều lắm. Rất là tinh luyện, nhất là dung mạo, bởi vì trong cơ thể không còn dị chất, một mảnh tinh khiết. Cái này khiến cho vẻ thanh tú nguyên bản càng thêm rõ ràng, phối hợp với vẻ lạnh lùng của hắn. Kể cả tồn tại một cỗ dơ bẩn cũng không cách nào che lấp mị lực, kỳ dị. Nhưng hỡ thanh không để ý những thứ này. Sau khi hắn rời khỏi phòng, sau khi khảo nghiệm tốc độ, hắn đánh ra một quyền về phía không trung. Hình như có tiếng sớm chấp vang vọng, mạnh mẽ cực kỳ, siêu việt tầng 4 lúc trước không chỉ một lần. Càng kinh người hơn là khi hắn hạ quyền xuống, ninh năng chấn động mãnh liệt rõ ràng bơ hồ, huyến hóa ra hình ảnh của tiêu, miệng có răng nanh. tựa như lệ quỷ. Đây là lực lượng một tiêu. Trong khi chó hoang bốn phía run dày, hứa thanh nhìn nắm đấm của mình thì thảo nói nhỏ. Trên hải sơn quyết có đề cập tới, mỗi khi gia tăng một lần, lực lượng sẽ được một hổ, mà ngũ hổ là một tiêu, hai tiêu là một khôi. Nhưng sau khi hứa thanh trầm ngâm, thì cảm thấy, mình cũng miêu tả hải sơn quyết không quá giống. Sức mạnh bản thân sợ là đạt tới trình độ 7-8 hổ, Tốc độ cũng là như thế, thậm chí hắn có chút tin tưởng khi hài sơn quyết tổ mình tu luyện tới tầng thứ sáu, liền sớm đủ lực lượng, hai tiêu. Hắn là tác dụng của thủy tinh màu tím, toàn có một đao của pho tượng thần trong miếu kia nữa. Hứa thanh thì tháo trong lòng, tay phải của hắn nhìn mình, sau khi trầm mặc, hắn liền chậm rãi dơ lên. Trong đầu hiện lên cảnh tượng một đao của tượng thần, khí lưu bốn phía dường như mơ hồ tụ lại. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh không tiếp tục nữa buông tay phải xuống, còn thiếu chút nữa. Hứa Thanh có thể cảm nhận được mình phóng theo còn chưa giống, giờ phút này thở sâu đang muốn tiến về phòng, nhưng dưới ánh trăng, lúc hắn quay người, cúi đầu trông được bóng dáng mình. Trước lúc đột phá, tất cả dị chất cũng giống như thường ngày, dung nhập vào bên trong cái bóng, giờ phút này toàn thân từ trong ra ngoài một mảnh tinh khiết, không chút dị chất nào tồn tại. Ngóng nhìn cái bóng của mình hứa thanh bỗng nhiên bay lên một cái ý nghĩ Không biết cái bóng này có thể khống chế hay không Sau khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu liền càng ngày càng in sâu khiến cho hứa thanh không ngừng nhìn tới đáy lòng thử nghiệm để cho cái bóng này giang tay nhúc nhích nhưng thật lâu vẫn không cách nào làm được Khiến cho hứa thanh than nhẹ một tiếng hắn cảm thấy mình quá tham đang muốn bỏ qua Nhưng vào lúc này, cái tay của bóng đột nhiên run lên một chút. Một màn này để cho hứa thanh trợn mắt thật to, hô hấp có chút dồn dập. Hắn xác định không phải hoa mắt, mà vừa rồi tay của mình không hề nhục nhích, cho nên gia tăng thử nghiệm Cho đến sau một lúc, cái tay của cái bóng, trong lúc tay hứa thanh chưa từng rơi lên, hơi hơi rơi lên một chút. Chỉ là một chút nhưng hứa thanh cảm thấy đầu mình tựa như muốn nổ tung, trống trơn một mảnh. Thật lâu sau từ trong cơn đau đầu Phục hồi được một chút Trong khi thở hồng hộp ánh mắt của hắn Lại lộ ra quang mang mãnh điệt Có thể khống chế Hứa thanh cúi đầu liếc mắt nhìn cái bóng thật sâu Hắn biết rõ bây giờ Mặc dù khống chế rất khó khăn Và lại vừa rồi đại não liền trống trơn Cùng đau đớn Điều này nó hắn biết việc này Tiêu hao cực lớn Nhưng hắn tin tưởng Theo sự thuần thuộc của mình Theo tu vi của mình tăng lên Sớm muộn có một ngày mình có thể điều khiển linh hoạt cái bóng của bản thân. Mà tới được lúc kia, bóng của hắn sẽ trở thành vũ khí xuất kỳ bất ý. Hy vọng cái ngày đó đến nhanh chút. Hứa thanh thở sâu vuốt vuốt cái chán đang đau đớn như muốn nứt ra về gian phòng của mình khoanh chân đà tọa. Cho đến sáng sớm, hắn khôi phục một nửa, thần sắc có chút ủi hoài. Cượng ép giữ vững tinh thần, thay đổi chút quần áo cũ trên thân. Vội vàng đi tới lều vải của bách đại sư Trần Phi Nguyên không có ở đây Bách đại sư cũng chờ tới Chỉ có đình đọc lưng đeo sách ở đó Khi thấy hứa thanh đến Nàng tủy rơ tay chào một tiếng Lại tiếp tục đọc thuộc lòng Trong khoảng thời gian này đều là như thế Hứa thanh nghe đình ngọc từng nói Trong những thiếu niên thiếu nữ Đoạn thời gian trước kia ở bên ngoài Có bằng hữu của Trần Phi Nguyên Cho nên gã thường xuyên xin phép Nghỉ qua trời đùa Mà bách đại sư trong khoảng thời gian này cũng không biết đang bận rộn cái gì. Mỗi ngày đều tới muộn một chút, sau khi kết thúc chương trình học cũng sẽ rời khỏi rất nhanh. Hứa Thanh sau khi gật đầu liền ngồi một bên, lấy ra mảnh trúc của mình, lặng lẽ ôn tập bài học hôm qua. Đinh Ngọc ở một bên vừa trò hỏi xong bỗng nhân nhẳng đầu, hồ nghi nhìn Hứa thành một chút. Ta làm sao cảm thấy giống như trên người ngươi có nhiều biến hóa hơn? Hứa Thanh không ngẩn đầu tiếp tục ôn tập. Đình Ngọc Trừng mắt sáng cẩn thận xem xét một phên. Rất nhanh, Bách Đại Sư đã đến, vì vậy nàng đang phải dừng. Trong khóa học ngày hôm nay, nàng nhiều lần đào qua hứa thanh. Nếu như là ngày xưa, Bách Đại Sư nhất định sẽ nghiêm khắc. Nhưng hôm nay lão cũng giống như có tâm sự, chỉ là dạy dỗ vài câu, sau đó liền không để ý tới nữa. Cho đến khi nói xong chương trình học của ngày hôm nay, lại bố trí nội dung khảo hệch ngày mai, Bách Đại Sư liền vội vàng rời đi. Lão sư đi rồi, Hứa Thành đứng dậy định đi khai, thân thể Đinh Ngọc bên đó một cái trực tiếp ngăn đường của Hứa Thành. Chân mày Hứa Thành hơi nhíu lại nhìn Đinh Ngọc. Đinh Ngọc không cam chịu yếu thế ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thoát tục tuyệt trần chừng đôi mắt to như sao sáng nhìn Hứa Thành. Đôi mắt đẹp lướt qua thân thể cao lớn cùng với trên mặt của hắn, hoàn hốt nói: "Ta đã biết, ngươi cao hơn." Ừ. Hứa Thành gật đầu lách qua Đinh Ngọc đi khai. Nhưng thân thể Đình Ngọc ngoáng một trái lại đần nữa ngăn trở. Trong cơn, ngươi giựt sáng như sao, mang theo chút thiếu kỳ. Tiểu hai từ, mặt ngươi mỗi ngày đều vô cùng bẩn. Ta không biết hình dạng ngươi thế nào. Hôm nay, ngươi lại có biến hóa. Không được, ta muốn đau cho ngươi. Nhìn xem ngươi rốt cục lớn lên là cái dạng gì. Đình Ngọc nói xong liền lấy khăn tay muốn động thủ. Hứa thanh bài xích thân thể vừa muốn lui ra sau, Đình Ngọc hừ một tiếng. Tiểu hài tử hôm trước ta giúp ngươi nghỉ học, đây là nhân tình. Động tác của hứa thanh dừng lại, mà mượn một khắc này hắn dừng lại. Thân thể đình ngọc lập tức tiến lên, ninh năng trong khăn tay, ướt át chấn động, nhẹ nhàng lau một vòng trên mặt hứa thành Gương mặt được lau đi, lập tức lộ ra da thịt trắng noãn. Đấy lòng hứa thanh không kiên nhẫn, đang muốn mạnh mẽ rời khỏi. Tiểu hài tử, ta là sư tỷ của ngươi. Đình ngọc lần nữa hô to, mà hai chữ sư tỷ này hiển nhiên có sức nặng rất nặng khiến cho thân thể hứa thanh không khỏi trứng đờ. Ánh mắt đình độc, mặt ngoài như trong lưỡi điểm, ẩn giấu sự linh hoạt cùng giàu hoạt. Lần này dùng tốc độ nhanh hơn, trầm khăn tay cọ qua cọ lại trên mặt hứa thanh. Đáy lòng hứa thanh tuy bài xích mãnh nhiệt, nhưng nghĩ tới hai chữ sư tỷ, làm cho hắn cuối cùng không có né tránh. Cứ như vậy, theo đình ngọc lau chùi mặt hứa thanh cũng chậm chậm hiển độ ra. Mà động tác đình học cũng dần chậm lại, ánh mắt càng là trợn to. Ngơ ngác nhìn qua rung mậu hứa thành trong đầu chẳng biết tại sao nổi đen tia đỏ ứng. Lần đầu tiên trong 6 năm, trên mặt hứa thanh sạch sẽ, khiến hắn cảm thấy cực kỳ không ổn Thờ dịp Đình Ngọc đứng chỗ đó, hắn lập tức lách qua, nhanh chóng chui ra khỏi đèo vài. Ánh mặt trời sáng ngời chiếu vào trên mặt hứa thanh, hắn cảm thấy khó chịu. Có một loại cảm giác giống như trần chuông đi bên ngoài vậy. Vì vậy hắn cúi đầu đi nhặt bồn trên mặt đất, sau đó bôi lên mặt. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đái lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều khôi phục lạnh đùng đi về phía cấm khu cho nên khi hắn rời khỏi đình Ngọc bên trong lều vài thở ra một hơi thật dài dù gì nói ừ, lớn lên cũng không tệ lắm là nói xong theo bản năng vén cửa lều vải đen nhìn bóng lưng đi xa hứa thanh khuôn mặt đỏ nhắn thanhh Tú có chút đỏ ẩn như con nai đi loạn lung tung nhìn khắp nơi so với Tr Phi Nguyên thì đẹp trai hơn rất nhiều không đúng Trần Phi Nguyên hoàn toàn không cách nào so sánh cùng với hắn. Ngày hôm nay, Đình Ngọc từ nhỏ sống ở trong tử thổ, rất khó biết được nỗi khổ của nhân gian, đã có một giấc mơ mộng. Trong mơ, Trần Phi Nguyên đang trừng bắt gây khó dễ cho hứa thành Nàng rất tức giận. Cho đến sáng hôm sau, Đình Ngọc tỉnh mộng, tâm tình so với trước kia đã có chỗ không giống nhau. Sau khi đến lèo vài của Bách Đại Sư, Khi nàng ngồi ở chú cũ đọc sách thuộc lòng, rượt điện, có chút không tập trung, thi thoảng ngần đầu nhìn về phía bên ngoài đều cho đến khi thấy được Trần Phi Nguyên. Mí mắt Đình Ngọc khẽ đảo, nhớ tới giấc mộng hôm qua. Trần Phi Nguyên vừa vào điện chào hỏi, liếc trọng mắt chung quanh đều vài, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh Đình Ngọc. Sau một khắc, bộ đoàn bị Đình Ngọc trực tiếp kéo ra khỏi chỗ cũ. Trần Phi Nguyên xứng sờ nhìn Đình học Người làm gì thế? Người ngồi chỗ đó. Đình Ngọc không thèm quan tâm Trần Phi Nguyên ngón tay chỉ về chỗ hứa thanh ngày thường hay ngồi. Dựa vào cái gì? Trần Phi Nguyên lập tức không chịu trọn to mắt. Dựa vào người học tập không chuyên trần, trong khoảng thời gian này thường xuyên xin phép nghỉ, người ngồi chỗ này làm phiền ta. Đủ chưa? Đình Ngọc trừng mắt, lời rất nhanh. Trần Phi Nguyên nghe xong lần nữa ngẩn nhời. Sau một lúc lâu định nói mấy câu giống như không dám trêu chọc đối phương, mang theo phiền muộn ngồi vị trí của hứa thanh. Hài Đình Ngọc ngươi Sau khi ngồi xuống Trần Huy Ngân vừa mở miệng Không đợi nói xong Trong ánh mắt Đình Ngọc liền độ ra vẻ bất thiện Không được nói cái chữ ai này Bị người khác nghe Hiểu lầm thì làm sao bây giờ Hà cái chữ ai này thì sao Mặt Trần Phi Nguyên hiện lên vẻ mờ mịt Cửa lều vải bị mở ra Hứa thành đi đến Thầy Hứa Thanh Trên mặt Đình Ngọc nổi lên cái má lũng đồng tiền Lộ ra vui vẻ Vô vỗ cái bộ đoàn bên cạnh vốn thuộc về Trầnphinh Nguyên tiểu sư đệ người ngồi đây hứathah cái giật mình nhìn Trầnphi Nguyên ngay gốc một chút còn đứng gây sau đó làm gì lão sư sắp tới rồi người mauu tới đây nha Đ Ngọc thúc dụng nói hứa Ththah có chút cho dự nhìn Đinh Ngọc một chút lại nhìn Trần Phi Nguyên đang ngồi ở vị trí của mình đứng ở chỗ đó giờ phút này đích xác là lúc lão sư Bách đại sư sắp tới Vì vậy hứa thanh chỉ có thể đi tới bên cạnh Đình Ngọc, ngồi vị trí trước kia thuộc về Trần Phi Nguyên. Cả người Trần Phi Nguyên cũng biến thành kẻ ngốc, ngón tay chỉ hứa thanh định mở miệng, Đình Ngọc liền trưng mắt liếc cả một trái. Cầm miệng, ta còn chưa nói gì nhỉ? Trần Phi Nguyên muốn khóc, gã cảm thấy không công bằng, đang định tiếp tục nói chuyện thì cửa lều đã mở ra. Bách đại sư đi đến. Trần Phi Nguyên chỉ có thể nghẹn lại lời mình muốn nói, tức giận ngồi ở chỗ kia. Bên phía Đình Ngọc giống như rất thư thái, về phần hứa thanh lại có chút không khỏe, như ngồi trên đống lửa. Mà Bách Đại Sư sau khi đến đây nhìn thấy chỗ hứa thanh, lại nhìn Đình Ngọc cùng Trần Phi Nguyên giống như đang gặp khốn cảnh. Trên mặt hiện, cũng hiện ra tiêu vui vẻ, không hề quấy nhếu, bắt đầu khảo hạch. Trước sau như một Trần Phi Nguyên trả lời lắp bắp lên bị quả mắng một trận, Đình Ngọc thì đắc ý hoàn thành khảo hạch, lại mong chờ nhìn hứa thanh. Mà Hứa Thanh trả lời càng là hoàn mỹ, thậm chí còn đưa ra những nghi vấn của mình, đặt câu hỏi trong khảo hạch. Toàn bộ quá trình để cho Trần Phi Nguyên phiền muộn đến tượng hạn. Cho đến khi chương trình học ngày hôm nay kết thúc, gã là người thứ nhất chạy ra khỏi đều bài Gã cảm thấy hôm nay mình giống như bị kỳ thị vậy. Hứa Thanh hôm nay ngồi học ở kia cũng rất khó chịu. Giờ phút này đứng lên cúi đầu với phía Bách Đại Sư liền định đi khai, lại bị Đình Ngọc gọi lại. Tiểu sư đệ, trên mặt ngươi làm sao lại bẩn rồi. đình Ngọc kích động lấy khăn tay, hứa thanh dữ mày lập tức tránh đi, vội vàng rời đi. Cho đến khi hắn rời đi, thần sắc Định Ngọc có chút ủy khuất nhìn về phía bách đại sư đang đứng một bên xem náo nhiệt Lão sư, tiểu hài này vì sao mỗi ngày đều vô cùng bẩn, ta chỉ là hào ý muốn giúp hắn thôi. Bách đại sư cười ha ha, cưng trều so đầu thiếu nữ, nhẹ giọng mở miệng. hahaha <cười> bởi vì đối với người sinh hoạt trong khó khăn và nguy hiểm mà nói quá gây chú ý tới ánh mắt người ngoài cũng không phải chuyện tốt Đ Ngọc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hứathah không hề nghe thấy lời Bách đại sư nói nhưng suy nghĩ trong lòng của hắn cũng đúng như lời của Báh đại sư vậy hắn lớn lên ở trong xóm nghèo cho nên rất rõ ràng càng không gây chu ý tới ánh mắt của người ngoài thì càng an toàn mà phần lớn người ở bốn phía đều vô cùng bẩn Nếu hắn không giống người thường Sẽ giống như bó đuốc trong đêm tối vậy. Sẽ tăng thêm nguy hiểm. Đây là cách sinh tồn từ nhỏ của hắn. Về phần những người không là như vậy. Trừ phi thực lực cao tuyệt. Nếu không phần lớn không sống được quá lâu. Nguyên nhân chính là như thế. Cho nên hứa thanh mới dẫn thành thói quen. Không tẩy trừ sạch sẽ vết bẩn trên người. Hắn cũng cần dung nhập vào trong hoàn cảnh. Làm cho mình không tu hút nào. Như kẻ săn thú ẩn thân. Chỉ có thời điểm này mới bộc lộ tài năng trong nháy mắt. Giờ phút này, hứa thanh ra khỏi doanh địa đến biên giới cấm khu, cũng là như vậy. Hắn nhặt lên một chút lá vụn của rừng rậm, sau đó vò lát liền bôi lên chân người, tận khả năng làm cho bản thân dung nhập vào trong tự nhiên, chậm rãi bước vào cấm khu. Mặc dù lâu đội tới cư trú trong nội thành, nhưng hứa thanh cũng không từ bỏ việc tìm kiếm thêm mạnh hoa, mà tăng tu vi lên. thực lực gia tăng, phối hợp với kinh nghiệm càng ngày càng phong phú của hắn bây giờ. Còn đó, tri thức với giọt tạo, cùng với cảnh giác trước sau như một của hắn, khiến choán bên ngoài cấm khu này cũng gặp bớt chuyện nguy hiểm đi một chút. Vì vậy, phạm vi thăm dò của hứa thanh cũng chậm chậm không ngừng được ở bước thần miếu nữa, mà đi vào sâu bên trong hơn. Dù cho nguy cơ càng lớn, nhưng loại ma luyện này cũng làm cho chế lực của hắn không ngừng nâng cao, Thu hoạch dược thảo cũng phong phú hơn Chỉ là vẫn giống như bên ngoài Dược thảo chỗ sâu mặc dù có nhiều hơn Nhưng vẫn như trước phần lớn Là độc thảo âm tà Mà độc thảo chiếm đa số Cũng khiến tri thức của hứa thanh Đối với dược thảo phần lớn đặt trên việc phối cháy độc thảo Càng ngày càng tinh tiến Đồng thời độc tán của hắn Cũng càng ngày càng thêm vài loại Vì thế Hắn chuyên môn đi tới cửa hàng quần áo Mua một trại áo khoác rất nhiều túi Trong túi từng cái đều để một cây độc dược khác biệt. Về phần cái bao tay màu đen lấy được từ trong tiếu da của tiểu đội trưởng huyết ảnh cũng bị hứa thanh đeo lên, dần dần càng ngày càng cảm thấy thuận tay. cái bao tay này có thể làm cho lực sát thương cú đấm của hắn mạnh hơn, cũng có tác dụng cách độc nhất định, cho nên cũng giống với dao găm của thập tự và que sát của hắn, đã trở thành vũ khí hàng ngày trên người của hắn. Dưới mắt Theo thời gian sắp trôi qua buổi chiều, Hứa Thanh kết thúc một ngày ma luyện cùng nhân cứu chế tạo độc dược, đi ra từ bên trong hạp cốc, sửa sang vũ khí cùng độc dược của mình. Sau đó, hắn rũi đưng nhoáng một cái, lao thẳng đến thần miếu. Mỗi lần trước khi rời khỏi chấm khu, hắn cũng đều đi tới thần miếu một chuyến, sẽ tìm kiếm đá trừ sẹo. Tuy rằng lần nào đều đến không có kết quả, nhưng hắn đã hỏi do không ít về viên đá này. Biết được nó là do tự nhiên tạo ra, 7 màu thi thoảng có thể thấy được vì vậy hắn kiên trì không ngừng cho đến lần này sau khi hắn đến thần miếu giữa ánh trâu ta thấy được vị trí mi tâm ở tượng đầu đá ở xa hình như có một tia hào quang 7 màu đập lề ánh mắt hứa thanh ngưng lại nhanh chóng quan sát bốn phía lại kiểm tra bố trí ẩn dấu khí tức của mình trước sau khi phát hiện tất cả đều hoàn hảo hắn nhảy trên đỉnh đầu thần miếu định thân quan sát lần nữa Cuối cùng xác định nơi đây không thực sự có nguy hiểm, lúc này nhóng một chai lao thẳng đến vị trí đầu tượng đá. Sau khi đến, hắn thấy được một cây khe của mi tâm sinh trưởng ra một khối đá bảy màu. Tảng đá có lẽ cũng từng là một viên đá bình thường, nhưng ở trong ngôi thần miếu thần bí này, với năm tháng tẩy rửa, vào ngày hôm nay đến biến thành một thứ khác. Hứa thanh tranh thủ lấy xuống, lại nhanh chóng tìm một vòng. Cho đến khi tìm toàn bộ khắp thần miếu Viên đá giống như vậy hắn tìm được 6 khối Nhìn qua viên đá trong tay Hứa Thanh thở vào một hơi Thiên mệnh hoa cùng đá trừ sẹo Hai cái này rốt cục để cho hắn tìm được một loại Cẩn thận chất ký 6 viên đá đi Hứa Thanh liếc bên trong khu thần miếu thật sâu Sau đó xoay người cúi đầu Lúc này mới nhanh chóng rời khỏi tan biến trong rừng rậm Chạy nhanh một mạch Thân ảnh Hứa Thanh lên xuống ở mọi tán cây Theo mà đêm phủ xuống, tiếng gào thét vang vọng của thú dữ, tiếng bước chân của hắn vẫn không thay đổi, tốc độ lúc nhanh lúc chậm chạy về phía biên giới của rừng rậm, càng ngày càng nhanh. Thời gian không lâu, lúc này hứa thanh nhảy đến một cành cây, khi hắn muốn muộn lực phóng về phía trước, đột nhiên mặt nước bên bùn cạnh nổ tung, một con mãng xà cự rác chợt lao ra, mở miệng rộng đớp về phía hắn. Thân hình của nó so với con rắn hắn thấy trong doanh địa còn to hơn rất nhiều. Đối mặt với loại tập kích này, thần sắc hứa thanh không chút nào biến hóa, rơ tay phải lên bắn một cái chỉ đạn, điểm vào trên đầu con mãng xà khổng lồ này. Phịch một tiếng, cự mãng không chút nào thừa nhận được, tiếng gạo thét thê lương truyền tới vừa ra khỏi miệng, liền im bật. Làn da cứng cỏi của nó, không cách nào ngăn cản sức mạnh đến từ hứa thanh, đầu trên 5 xẻ bầy, máu thịt tàn vỡ. Trọng chấp mắt liền vỡ lan tàn khắp toàn thân, cho đến khi trở thành một đám mưa máu. Chỉ có một cái mật Lông tóc không hao tổn gì được giữ lại Hạ xuống trong bụi mưa Bị hứa thanh trộp vào trong tay Nhóng một cái rời đi Cứ như vậy Ở trong thời gian bình minh Hứa thanh đi ra khỏi rừng rậm Trở về doanh địa Doanh địa đen nhánh Lúc này chỉ có vài ngọn đèn dầu Hứa thanh đi vào trong đó Tâm tình khi thu được mấy viên đá Cũng theo hắn tới gần chỗ ở Dần dần biến thành trầm thấp Chỗ ở của hắn cũng là một mảnh đen nhánh Kia chỉ có hơn 10 đầu chó hoang Sau khi phát hiện hắn trở về Nằm dạp trên mặt đất Pháng lắc lư cái đuôi Hứa thanh đi vào sân Theo thói quen đưa mắt nhìn gian phòng Đã từng là của lôi đội Tí im lặng tiêu sái và phòng bếp Hắn hâm nóng độ ăn thừa từ hôm qua lên Sau đó nuốt vào giống như Chỉ để nhét đầy bao tử vậy Sau khi thu thập xong mọi thứ Điền trở lại phòng Than nhẹ một tiếng Không biết lôi đội sống ở trong thành như thế nào hẳn là rất tốt Nếu như cuối cùng vẫn không tìm được thiên mệnh hoa Tà tích góp nhiều linh tệ một chút Cũng mua được một cái danh ngạch trong thành vậy Hứa Thanh thì thào hai mắt nhắm nghiền Làm cho mình chìm vào trong tu lệ Ngày hôm sau Hứa Thanh đi học giống như thường ngày Đình Ngọc cũng biến thành bình thường Nhưng vẫn lưu chỗ cho hắn Mà Trần Phi Nguyên cũng càm chịu số phận rồi Trơ mắt nhìn Hứa Thanh ngồi vị trí vốn là của mình Khi chương trình học kết thúc Đình Ngọc cũng không lên tiếng muốn lau mặt cho hắn nữa, trong ánh mắt nhiều hơn một tiền lý giải. Phần lý giải này hứa thanh cảm nhận được rồi, hắn hơi cúi đầu bái biệt bách đại sư. Lúc rời khỏi nèo vải, hứa thanh sờ lên mấy viên đá trong túi ra, đi về viết tiệm tập hóa của tiểu cô nương. Cũng không đợi hắn đến gần, từ xa liền thấy được bên ngoài tiệm tập hóa có một đám người xa lạ. Quần áo bọn họ rõ ràng đặc biệt, bên trên áo bào màu đen, theo một cái mặt trời. Một cỗ máu tanh nồng đậm đặc biệt hiện rõ ràng trên người bọn họ. Ok. À, hôm nay chúng ta tập này dừng ở đây thôi. À, quý vị bạn vừa theo dõi tập 8. À tập 9 chứ nhỉ. Có một đoạn của lời trích lời của tác giả Nhĩ Căn. Ấy. Thì mình đang định đọc. Các vị muốn nghe không? Mình sẽ đọc nhé. Lời của tác giả Nghị Can. Cô mọi người chia sẻ một câu chuyện ta thực sự trải qua khi còn nhỏ. Trong biết tại sao, chuyện này làm ta nhớ rõ đến tận bây giờ. Có thể nói sau lúc ấy cảm thấy buồn bực rất lâu, thậm chí ta còn về nhà hỏi cha mẹ trong nhà. Lúc đó ta học tiểu học lớp 4. Người ngồi cùng bàn với ta là một bạn nữ. Buổi sáng Không biết tại sao nàng nhìn ta đặc biệt không vừa mắt. Một bực nhớ kỹ lúc ấy ta nói với nàng. À, nhật nhẫn, ngươi cho ta mượn bài tập một chút. Sau đó nàng liền trừng mắt nhìn ta nói với ta. Ngươi đừng nói chữ ai này nữa. Để cho người khác nghe thấy xong hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Nói xong, nàng còn nhân đầu lướt nhanh qua một tên bạn học nam ngồi dãy đằng trước. Chân thật gặp qua. Về sau lúc họp lớp, ta từng cười đùa về việc này. Nhưng... Người ngồi cùng ban của ta nhất quyết không chịu thừa nhận. À, như vậy là cái chữ ai này không biết là gì. <cười> mình cũng đang thắc mắc không hiểu cái chữ ai này là gì. <cười> Nhưng mà chắc là liên quan đến tình củng gì đấy nhỉ Mình cũng không hiểu lắm. <cười> Quý vị các bạn ai mà hiểu được thì uh, comment ở dưới để giúp mình hiểu như mình lú quá. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 9 của truyện Quang âm tri ngoại. À, nếu như sau khi nghe trận xong Thì hay xin cho mình một like Cũng như mình được comment cảm xúc Bây giờ thì xin phép được chào Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau Bye